Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 25. Bây giờ bà lão mở cửa phòng cho Cố Vi Âm vào xem. Hôm qua bà đã quét dọn qua rồi, cho nên trong phòng cũng không có bụi bặm gì, nhưng nhìn qua có chút trống trải. Tủ lạnh là loại mua cũ lại, tuy nhỏ thôi nhưng có hai ngăn vẫn xài được. Tivi tuy trắng mờ mờ nhưng miễn cưỡng có thể xem được. Điện nước đầy đủ, nấu ăn tắm rửa cũng tiện lợi. Phòng ngủ cũng đơn sơ, chỉ có một cái giường, một tủ đựng quần áo. Cạnh cửa sổ còn có một cái bàn nhỏ, tủ quần áo đâu rồi chưa dùng, nên cũng có chút nấm mốc. Cũng may là vấn đề không lớn lắm, quét dọn lại là được rồi. Cháu còn có yêu cầu gì nữa không? Nếu không chúng ta ký hợp đồng thuê nhà luôn. Cô Phi ẩm nói. Dạ không yêu cầu gì nữa ạ, mọi thứ đầy đủ rồi, chúng ta ký hợp đồng đi có phi âm trả lời la đại thẩm một nghìn hai tệ tiền thuê nhà ký hai bản hợp đồng mỗi người giữ một bản đại giao chìa khóa ghi chú số điện nước tháng này coi xong thủ tục xuôi nhà la đại thẩm cũng không dám ở lâu mọi chuyện cũng gần xong hết rồi bà chuẩn bị rời đi cũng không biết vì sao bà cứ có cảm giác trên người lạnh lạnh thỉnh thoảng lại có trận gió thổi qua người giống như có người đang tựa vào bà sợ đến phát khiếp lên Đúng rồi, La Đại Thẩm lại bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Sao cho biết số điện thoại của cô mà đến đây thuê phòng vậy? Lúc trước La Đại Thẩm tưởng cô gái này đi ngang qua thấy bà dán bảng thuê phòng ở dưới tầng dưới. Nhưng hôm qua đến đây, bà phát hiện tờ giấy kia đã bị xé mất tiêu rồi. Chỗ giấy dán mấy thứ quảng cáo khác làm cho bà bực cả mình. Bà dán nhiều quảng cáo, dưới lồng một tờ, bên bôi giới kia cũng có. Cô phi âm gọi điện cho bà để hỏi thuê phòng Vừa nhìn là biết không phải từ bối giới bên kia Nếu không phải từ bên kia Thì cô ấy lấy số điện thoại từ chỗ nào nhỉ? Cô phi âm trả lời Một người bạn giới thiệu cho cháu ạ Cô ấy nói có người bạn cho thuê phòng và cho cháu số điện thoại Nên cháu mới gọi cho cô Bạn à? Ai vậy? Tốt như vậy, bữa nào bà mời đi ăn mới được Cô phi âm không mà nói được Bởi vì cô không biết quỷ trung điên kia tên là gì Từ trước đến nay Cô đều gọi là quỷ trung điên thôi Thay cho tên gọi Sợ hỏi tên cô cũng không biết tên là gì cho cam Là một người cháu quen biết thôi Hôm nào cháu gặp hỏi tên Rồi nói cho đại thẩm mà La đại thẩm nghĩ vậy cũng được Để sau này cảm ơn cũng không buồn Lại nói nữa Sợ bà cũng không có nhớ là bà nhờ ai giới thiệu Nên ghi hoặc mà rời đi Cô phi âm vô cùng hài lòng với nhà mới của mình. Mặt đất được lát bằng gạch men, từng đát gạch sáng bóng sạch sẽ, nhìn rất thoải mái. Không giống như chỗ trước kia, toàn là bụi, lại còn không có điện. Về sau không lo xài điện thoại, sẽ không có chỗ sạc pin. Còn nước về sau, cô cũng không cần đi cách vách để tắm rửa. Có gà, cô có thể nấu đồ ăn. Quan trọng nhất là còn có giường, có cửa sổ. Cô sẽ không còn phải lo lắng lúc ngủ bị gió thổi bốn phường tám hướng. giường này đặc biệt lớn, lại vô cùng mềm mại. Ngủ trên đó giống như đang nằm trên mây vậy. Lăn vài vòng cũng được, cô muốn ngủ thế nào cũng được. Chỗ này giống như là thiên đường vậy, 300 tệ thật là đáng giá. Phòng ngờ đã thuê xong, buổi chiều cô phải đến trung tâm giải trí để học. tan làm mới có thể đi siêu thị mua chút nhu yếu phẩm như chén, gạo, xoong nồi không thể thiếu, dầu, muối, tương, giấm lại càng không thể thiếu. Về sau, mua thêm gạo là cô có thể tự mình nấu ăn rồi. Ngày sau, cô có thể ăn cơm tẻ cùng dưa muối nữa. Chờ đến đêm khuya, cô kêu bà cụ mấy người, bọn họ đào quan tài của cô lên, rồi khiêng vào nhà mới cho cô. Phòng ngồ này rất lớn, để thêm một cái quan tài cũng có thể được. Cô lấy chăn bông trong quan tài ra trải lên giường. Quả nhiên là vừa ấm lại vừa êm, thật sự rất thoải mái. Cơm chiều cô dùng đồi chén gáo mới mua để nấu bữa tối. Vẫn là quỷ nước, đi bắt hai con cá trích, nấu món đậu hũ cá trích. Cá trích đã được quỷ nước làm sạch sẽ. Cô bỏ nồi trên giòn cả hai mặt, sau đó bỏ đậu hũ, gừng, thêm chút nước, lửa nhỏ, hầm 20 phút. Đã có món canh cá trích thơm nồng. Cuối cùng cho thêm tí muối, hành lá vào, cô uống đến 3 chén canh lớn. Hơn nữa thịt cá trích rất mềm, nấu thế nào cũng không bị bỡ. Nên ăn rất thơm Có tí vấn đề là xương hơi nhiều Ăn mà không để ý rất dễ bị hóc Cho nên phải nhai thật kỹ Còn có món tôm chừng tỏi Đang bốc hơi Tôm cũng đã do quỷ nước đi bắt về Lột bỏ vỏ vào chén Sau đó bọc củ tỏi vào Chiên qua sầu một chút Rồi thả thêm chút gia vị nữa Thơm đến mức nước miếng cô đều chảy ra rồi trộn đều lên bỏ vào nồi chưng 7 phút là có thể ăn Bởi vì tôm rất tươi Nên hương vị cực kỳ ngon ăn tôm chừng lại uống canh cá trích quả thật là cuộc sống của thần tiên à lưu lại quỷ nước thật là quyết định đúng đắn nếu không cô tìm đâu ra đồ ăn ngon như vậy cô gái hàng xóm và bà lão đang bay tới bay lui trong phòng hai quỷ giờ này đã thu liễm không ít nơi này kém tự do hơn ở cả ốc bỏ hoang nếu này nằm thủng tường dọa đến những người xung quanh thì không tốt quan trọng hơn là cố phi âm không có tiền để đền cho nên chỉ có thể ủy khuất hai quỷ này Thu liếm lại làm quỷ tốt mà thôi. Nếu nhìn không được, thì qua cầu vượt bên kia nhảy nhót chút để phát tiết đỡ đi. Trời vẫn chưa tối lắm. nước quỷ trung điên cũng qua đây xem thử. Phòng này hai năm chưa có người thuê, nhưng cũng còn rất mới. Tường cũng sạch. Lúc trước xảy ra án mạng xong, cũng đã tốn không ít công phu để trà rửa. Sự quét dọn lại lần nữa, nên nhìn cũng còn mới. Tôi đã nói mà, chỗ này không tồi đâu, lại thêm nghi nữa. Rất đáng giá đấy Đúng vậy, rất đáng giá Cô phi âm rất tán đồng gật đầu Cảm ơn bà nha Nữ quỷ trung điên xua xua tay Không có gì phải cảm ơn Chỉ là chuyện nhỏ không có chút tốn sức mà Cô vui vẻ là tốt rồi Cô phi âm bua cho nữ quỷ trung điên Một cây nến làm quà cảm ơn Nếu không có con ma này Cô sao có thể tìm được chỗ ở tốt thế này Nữ quỷ trung điên cũng không ở lâu Xem xét xong Gặm đến xong thì rời đi Bà phải về nhìn con bà làm bài tập Cậu bà học rất vất vả năm ngày một bài lớn ba ngày một bài thi nhỏ Về nhà làm bài tập còn chưa xong Con trai bà đã gầy mất một vòng Quần mắt thâm đen Bà nhìn thấy mà đau lòng Đêm này cô Phi âm được ngủ một giấc thanh tĩnh Cửa sổ đóng lại Đến tiếng gió thổi vù vù Ngăn cách ở bên ngoài Kéo rèm xuống Giống hệt như ngủ trong một chiếc quan tài lớn, có thể lăn trái lăn phải, giang chân giang tay thành hình chữ đại cũng không sao, cảm giác thực sự không tồi. Cô nằm ở trên giường còn nghịch di động một lát. Trước tiên vào xem bài post. Bài post này cô đã đăng được mấy hôm, cũng không thấy cư dân mạng đưa tới tin tức hữu ích gì. Phía quảng cáo bên kia tin tức cũng ít. Nghĩ đến hơn hai vạn đã ném trôi sông, lòng cô đau như cắt. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, vẫn là đi ngủ đi thôi. Cô ở trên giường lăn vài vòng tắt đèn, rất nhanh đã ngủ rồi. Cô ngủ rồi, cô gái hàng xóm cùng bà lão không biết đi nơi đâu. Trong phòng trở nên an tĩnh lại, bởi vì quá mức yên tĩnh cùng tối tăm, ngược lại hiện ra vài phần quỷ dị. Đột nhiên bên ngoài chuyển đến một tiếng rầm, rung động đến mức cô phi âm lập tức tỉnh lại. Cô mở to mắt, thấy trong phòng tối đen như mực. Bóng tối kia phẳng vất như đang chuyển động Mơ hồ xem ra Như là một bóng người Cô bật đèn lên Bóng tối trong nháy mắt biến mất Cô phi âm rời giường đi ra ngoài nhìn thoáng qua Trong phòng im ắng Cũng không có tiếng thứ gì rơi xuống đất Cô tìm trong chốc lát Mới phát hiện thứ phát ra âm thanh Là cửa phòng bếp bị gió thổi đóng sầm lại Nhưng cửa sổ phòng bếp đã đóng lại Gió thổi từ nơi nào tới Cô phi âm sờ cầm ở trong phòng dạo qua một vòng, ngay cả gian phòng kia vẫn chưa cho thuê cũng đi nhìn thử trong phòng an tĩnh lại trống vắng cái gì cũng không có ánh đèn trắng bệnh đột nhiên lại lập lòe chớp sáng lúc sáng lúc tối thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ cô nhấn cạch một cái trực tiếp tắt đèn đi bóng đèn hỏng rồi hôm nào phải nhắc chủ nhà đổi một cái khác thôi cô không tìm được gì xoay người trở về phòng tiếp tục ngủ Đèn vỡ tắt đi, căn phòng lại một lần nữa tối sầm xuống. Bóng ma ở góc tường phẳng phất như đang di chuyển, như một bóng người. Nó từng chút từng chút lại gần giường, bò xuống cuối giường. Cô phi âm ngủ rồi, cô giống như mơ một giấc mơ. Trong mơ có một bóng dáng đen như mực bay về phía cô, quấn lên chân cô. Bên tay mơ hồ nghe thấy tiếng khóc đầy ai oán thê lương. Tại sao? Tại sao lại muốn giết tôi? Trả lại mạng cho tôi, trả lại mạng cho tôi Tôi đau quá, tôi đau quá Cứu tôi, cứu tôi với Thành âm kia càng ngày càng bé nhọn Giống như đang ghé sát vào tay cô mà kêu gào Cô phi âm bị ồn ào liền phất tay trở mình nhấc chân lên, ôm chăn tiếp tục ngủ Đồ câm kia, động tác nhanh lên Nhanh chóng rửa hết chỗ bát này đi Phía trước còn đang chở mày đó Ông chủ nhìn tiền trên cao xuống Chỉ vào hắn mà nói Nói cậu động tác nhanh lên, cậu nghe thấy sao? Nhìn xem bên cạnh cậu, vẫn còn bao nhiêu bát hả? Đừng có lề mê nữa Nếu không phải tôi tốt bụng, cậu cho là một người câm như cậu Có ai thèm nhận chứ? Làm việc cứ lề ma lề mê, chỉ thích trộm lời biến thôi Có phải cậu đang mắng tôi trong lòng hay không? Cậu còn đang phải cảm ơn tôi biết chưa hả? Nếu không phải tôi thấy cậu đáng thương nên thu nhận cậu Cậu cho là một người câm lại không có chứng minh thừa như cậu có thể đi tìm được công việc tốt như vậy sao không chừng cậu bây giờ còn đang phải ngủ ngoài đường kia kìa người đàn ông bị gọi là người câm khom cái đường cọng xuống cúi đầu ngồi trước một chậu bát đĩa đầy dầu mỡ hắn cầm khăn nhỏ dầu không ngừng rửa bát khi bị mắng đầu cũng không ngẩng lên một chút nào ông chủ nhìn bộ dáng âm trầm của hắn thầm mắng câu xúi quẩy thúc giục thêm vài tiếng liền đi ra ngoài bàn tiếp khách người cầm thấy hắn đã đi xa, ngẩng đầu âm trầm chăm chú nhìn hắn một cái, nhổ trong một bãi nước miếng. Hắn đem khăn rửa bát đứng dậy đi vệ sinh hút một điếu thuốc. Nếu không phải vì chạy thoát thân, ai muốn ngồi đây rửa vài cái bát đều này chứ? Còn phải nghe người khắc mắng trời hăng hay? Tiền lương một tháng mới một ngàn rưỡi, còn bị trừ bởi vì mấy cái bát vốn hỏng và chạm nhẹ là vỡ phải lên tiền, dư lại cũng chỉ còn một ngàn ba, còn chưa đủ để hắn chơi thua hai ván nếu không phải ở đây bao ăn bao ở hắn mới không thèm làm các loại công việc chó má này đâu những ngày tháng nhục nhã như vậy hắn thật sự là chịu đủ rồi nếu không phải là bị trịnh tinh hại hắn cũng không cần trốn chui trốn lùi giống như bây giờ khi người cầm hút hết một điếu thuốc trở về ông chủ đang đứng bên cạnh bàn rửa bát chửi ầm cả lên thấy hắn trở về liền chỉ vào hắn nói giỏi cho cậu đồ cơm này tôi sai cậu rửa bát Mà cậu rửa như vậy hả? Cậu vừa lùi đi đâu? Cẩn thận tôi trừ tiền lưng của cậu. Người cầm kia khom lưng, chỉ chỉ với kép xe bên cạnh. Ý nói là hắn đi vệ sinh. Ông chủ nào để yên như vậy? Vẫn như cũ chửi mát, nói cậu công việc vẫn còn chưa làm xong, còn muốn đi vệ sinh à? Cậu cứ 10 phút lại đi một chuyến, 10 phút lại đi một chuyến. Là đi tiểu không hết, hay là đi tiểu có tần suất vậy hả? Có cần đi bệnh viện chữa trị thận một chút không? Nếu như cậu thích đi vệ sinh như thế, sao cậu không đi canh về kép luôn đi? Giật khoát ở luôn trong nhà vệ sinh luôn cũng được. vài tên bồi bàn đi qua thế thế, nhìn không được che miệng cười trộn, không cảm thấy người cầm đáng thương, ngược lại cảm thấy hả giận hơn. Người cầm này có một đống bệnh rất đáng thương, nhưng là tật xấu của hắn nhiều cực kỳ. Lại hay rời biếng, sợ cái bát cũng không hẳn hoi. Có đôi khi còn liên tụi bọn họ tan tầm đến rửa giúp, hơi không chú ý cái liền trốn đi về KFC. lúc này người cầm bị mắng, bọn họ đương nhiên vui mừng xem náo nhiệt. người cầm bị mắng đến mặt đỏ tay hồng, trong ánh mắt đang cúi xuống tràn đầy ý ác độc. còn thất thần cái gì, nhanh chóng rửa chén đi, nếu không muốn làm liền cuốn xéo cho tôi. còn có các cậu, tay chân đều nhanh nhẹn lên, cẩn thận tôi trừ lương bây giờ. người cầm kia nắm chặt tay. Cuối cùng cũng không dám làm gì, tiếp tục rửa chén. Nhưng là trong lòng hắn cực kỳ bực bội. đem tổ thông tám đời tên đàn ông này đều mắng một lần mà vẫn chưa hết giận. Hắn không thể giết chết ông ta cho hạ cơn tức. Người cầm cúi đầu rửa bát. Đột nhiên khi đang rửa, hắn cảm giác giống như bắt được cái gì đó. Trong chậu rửa bát nổi đầy một tầng dầu. Hắn căn bản không thấy rõ là cái gì. Sợ giống như là một miếng thịt. Hắn ghi hoặc cầm lên, thế mà lại làm một miếng thịt tươi, thì làm sao lại rơi vào trong chậu này? Hắn không quá để ý, định vùng tay ném đi, nhưng mà khiến cho hắn khiếp sợ chứ là, Miếng thịt này giống như là dính vào trên người hắn vậy, ném kiểu gì cũng không rơi. Sắc mặt của hắn trắng nhợt, cảm giác miếng thịt này như đã đang sống vậy, không chỉ bám dính lấy hắn không buông, mà còn như là có lực hấp phụ vậy, phẳng phất muốn chen vào máu thịt của hắn. Người cầm kia cực kỳ kinh hãi, dùng sức kéo miếng thịt rơi ra, nhưng hắn không những không kéo được, thậm chí cảm giác miếng thịt này càng ngày càng dài, càng ngày càng lớn, nó thậm chí còn động đậy bám lên muốn chiếm lấy nửa cánh tay của hắn. Người cầm đầy mặt kinh hoàng, bỏ tay vào trong nước, muốn mượn nước làm rớt miếng thịt xuống. Ai rè vừa cho tay vào, hắn triệt để sụp đổ, bởi vì hắn nhìn thấy nước trong chậu rửa bát này đột nhiên biến thành... Một chậu máu loãng. Máu sền sệt, toàn bùi tanh hôi. Hai cánh tay hắn đều dính vào chỗ máu này. Hắn sợ tới mức thét chói tay một tiếng. Hai chân bật dậy, điên cuồng trốn về phía sau. Đá đổ cả chậu bát đặt bên cạnh. Bát điện đoàng xoảng vỡ đầy đất. Âm ý đến đám người trong bếp, khiến bọn họ nhìn hết về phía hắn. Đồ câm, cậu gào thét đình tình cái gì thế? Đúng đây đồ câm, cậu làm gì vậy hả? Cậu nhìn cậu làm vỡ hết bát đũa rồi kia. Việc này cậu chứ không phải tại chúng tôi đâu nhá. Lát nữa ông chủ trừ tiền lương của cậu, đừng hòng tính đến độc chúng tôi. Đừng để ý tới hắn, để tự hắn dọn dẹp hết đi. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến tôi. Người cầm chưa định được hồn, hắn nhìn ánh mắt ghét bỏ của đồng nghiệp, lại nhìn cánh tay của chính mình. Trên tay hắn làm gì có miếng thịt nào? Mà chấm nước rửa bát kia cũng vẫn là nước rửa bát, căn bản không phải máu me gì. Dường như mọi chuyện xảy ra vừa rồi hết thải chỉ là ảo giác của hắn vậy thôi người câm bị ông chủ mắng một giờ tính kỹ ra hắn đánh vỡ hơn ba mươi cái bát mỗi cái đền mười tệ cũng mất hơn ba trăm tệ trừ vào tiền lương của hắn hơn đứa trước đó còn bị trừ vì tội lười biếng Tháng này có thể dư lại một ngàn đã xem như không tệ rồi khi ông chủ mắng người câm hắn từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu thoạt nhìn là bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng nhưng thực tế là hắn nghiến răng nghiến lợi đánh mắt tất cả toàn đã phải nhẫn nhịn tối hôm đó sau khi tan tầm đồng nghiệp đều trở về ký túc xá công nhân viên túm tụm cùng một chỗ nói xấu người công người công vừa không khiến người ta thích vừa trầm vừa nhạt còn hay khôn lòi bần bần thiểu thiểu, rượu ria xồm xoàm cũng không biết cạo tăm mọc dài cũng không biết cắt cả người nhìn qua cực kỳ âm trầm bình thường cũng không có bạn bè gì cả Nghe nói vài năm nay, đến năm mới, người cầm đều không về nhà. Có phải trong nhà không còn người hay không? Tôi cũng không thấy hắn gọi điện thoại cho người nhà bao giờ. Có thể đúng là không có người đâu. Hắn như vậy, trong nhà có người chắc cũng đều bị hắn làm cho thức chết. Các cậu có để ý không? Mỗi lần ông chủ bắn người cầm, bộ dạng cậu ta rất khó coi. Bộ dạng kia giống như muốn giết người vậy, cực kỳ đáng sợ. Cậu chắc là nhìn nhầm rồi, người cầm yếu như vậy. Hắn giết ai được chứ? Người cầm đẩy cửa tiến vào. Ba đồng nghiệp đang nói chuyện, lập tức ngậm miệng. Mỗi người đều quay ra chơi điện thoại di động. Người cầm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi ra, liền bò lên giường ngủ. Mãi đến khi rạng sáng hơn 3 giờ, toàn bộ ký túc xá đều im ắng. Người cầm vốn đang ngủ, bỗng mở mắt. Hắn thật cẩn thận rời giường, đi ra ngoài ban công, lật người nhảy sang ban công phòng bên cạnh. Sống ngập phòng đó chính là tên chủ ưa nịnh hót hay bắt nạt kẻ yếu kia. Hắn cũng không định làm gì, chỉ muốn đi mượn chút tiền tiêu. Ông ta tích trữ tiền nhiều như vậy, hắn đền cho ông ta nếm thử mùi vị bị mất tiền. Ông chủ là người ở một mình, trong phòng im ắng, có thể nghe được tiếng hít thở. Người cầm sở đến bên giường, từ dưới gối đầu sở thấy một cái túi tiền. Hắn mở ra nhìn một chút, bên trong cũng chỉ có sáu 600 tệ. Hắn âm thầm xìm một tiếng khinh miệt quỷ nghèo. Đem tiền lấy ra rút vào túi mình. Hắn nâng dậy định đi. Ai dạy ông chủ mơ hồ tỉnh lại. Đột nhiên nhìn thấy có người đứng ở bên giường. Ông ta hoảng sợ quá to. Là ai? Người đâu? mau tới đây. Nhà có trộm. Người cầm kia sợ hãi nhảy dựng, bị phát hiện thì xong đời. Đến lúc đó, mình đến tới đồn cảnh sát. Vậy thì vài năm trốn chui trốn lùi này của hắn, nên uổng phí rồi sao? hắn không nói hai lời nhào lên liền lấy quần áo ở bên cạnh trùm kín đầu ông chủ hắn xoay người cưỡi lên người ông ta trừng to mắt liều mạng đè lại không để cho đối phương có khả năng phản kháng ông chủ tốt xấu gì cũng là người đàn ông khỏe mạnh vốn là có thể phản kháng nhưng bị trùm dưới chăn ông ta căn bản không làm gì được dần dần ông ta chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn đầu óc mơ hồ đi Vừa cầm thấy người đàn ông bên dưới không có phản ứng, ngay cả dãy ruộng cũng không dãy một cái. Chẳng khác nào người đã chết. Hắn dần dần thả lòng tay, cẩn thận bỏ quần áo trùm trên mặt ông chủ ra. Hắn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt không còn hô hấp nữa. Lại không nghĩ tới, thứ hắn đột nhiên nhìn thấy là mặt của một người phụ nữ. Khuôn mặt kia hắn nhớ rất rõ là trịnh tinh, vợ trước của hắn, vợ trước đã bị hắn giết chết. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, lại cứng đơ, trừng một đôi mắt xám trắng. Trên mặt cô ta đều là máu, ngớ ngác nhìn thẳng hắn nói. Anh còn muốn lại giết em một lần nữa sao? Người cầm kia cả kinh, đột ngột đuôi về phía sau. Lại chợt cảm thấy phía sau dựa vào một cái gì đó. Hắn kinh hoàng quay đầu nhìn lại, lại thấy con trai hắn. Đứa bé còn rất nhỏ, nhưng trên đầu hắn có một vết thương rất lớn. Có thể nhìn thấy loài cả xương. Trong mắt cũng sắp rơi xuống, máu tươi ổng ộc chảy ra ngoài. Thằng bé nhìn hắn nói, vì sao bà lại muốn giết con và mẹ, là do con không ngoan ngoãn sao? Người cầm lạnh run người, thất kinh ngã lăn xuống giường. Hắn bỏ dậy liền muốn chạy. Hắn đi mở cửa, nhưng cao thế nào cũng không ra. Người trên giường chậm chậm bay về phía hắn. Trên người bọn họ đều là máu, còn có thể nhìn thấy bị đau chém ra miệng vết thương máu thịt lẫn lộn cực kỳ đáng sợ người câm rán người lên cửa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chân càng mềm nhũn tôi tôi không giết các người không phải tôi không phải tôi giết người phụ nữ bay tới trước mặt hắn mỗi lần cô đi một bước vết thương trên người liền bị chấn động chảy ra càng nhiều máu rất nhanh trên mặt đất đều hình thành một vũng máu nhỏ máu chảy về phía trước chảy tới bên chân hắn người cấm bị dọa đến hồn phi phách tán tan nhẫn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất hắn a a kêu to điên cuồng nói cút ngay các người đều cút ngay cho tôi tôi không có giết các người là các người ép tôi đúng vậy là các người ép tôi các người đều đáng chết các người đều đáng chết cô gả cho tôi sinh được người nhà họ bành chết cũng là ma nhà họ bành cô lại dám vọng tưởng tái hôn cô là đôi đàn bà lăng loàn cô đáng chết cô đáng chết còn có mày nữa Mày là con trai tao, mạng của mày là tao cho. Tao muốn mày chết thì mày phải chết. Các người dựa vào cái gì mà tìm tao báo thù dựa vào cái gì? Các người không thể giết tao, các người không thể giết tao. Người phụ nữ cùng đứa bé đều theo dõi hắn. Mặt không đổi sắc, mày lại càng gần. Mau tươi chảy ròng ròng dưới chân hắn. Người cầm bị dọa, mất đi lý trí. Hắn đi đến cửa phòng, điên cuồng xoay tay nắm cửa. Rốt cuộc trong lúc nắm tuyệt vọng nhất. Hắn đã mở được cửa ra, hắn cực kỳ vui mừng, cũng không quay đầu lại, liền vội vã xông ra ngoài. Hắn muốn chạy xuống dưới tầng, nhưng lại thấy trước cầu thang, có một cô gái đang đứng. Cô ta mặc một bộ quần áo ngủ, cả người đầy máu, nước mắt cũng biến thành màu đỏ, vẻ mặt âm lãnh nhìn hắn. Người cầm thật ra không quen biết cô, hắn nhận ra cô là bởi vì sau khi hắn giết người rồi chạy trốn, từng lên lút chú ý đến tin tức này. Vào thời điểm đó, hắn mới nhìn thấy ảnh chụp của cô gái này, nhớ kỹ bộ dáng cô ta. Nghe nói cô ta mới 23 tuổi, là con gái một trong gia đình nào đó, gọi là Lý Như, một sinh viên vừa tốt nghiệp. Muốn trách, chỉ có thể trách chính cô. Nếu không phải cô ta chạy tới làm hỏng chuyện tốt của hắn, hắn cũng sẽ không giết cô ta. Không dám đi xuống, hắn chỉ có thể chạy lên trên tầng, chạy lên đến tận tầng thượng hắn nhìn bầy tầng nhà cao chót vót, lo mồ hôi lạnh trên mặt, ngoài sợ hãi ra vẫn là sợ hãi. hắn không muốn chết, hắn không muốn chết một chút nào cả. hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người phụ nữ kia dắt đứa bé bay lại đây, mà bên cạnh bọn họ còn có cô gái tên lý như kiền nữa. ánh mắt lạnh lùng âm u như vậy khiến cho hắn có cảm giác giây tiếp theo chính là thời điểm hắn phải chết. trịnh tinh lạnh lùng nói, bành lực. Tôi gả cho anh gần ấy năm, anh hết ăn lại nằm, cờ bạc thành tánh, thua cuộc liền uống rượu uống say thì đánh tôi, nhắc tây lì hồn cũng đánh tôi. Sau này tôi mang thai Tiểu Văn, tôi nói không nên sinh đó ra, sợ nó sinh ra trong gia đình như vậy sẽ phải chịu khổ, nhưng anh đã ép buộc mắt tôi sinh ra. Tiểu Văn lớn như vậy, anh có từng nằm tròn trách nhiệm của một người cha hay chưa? Anh đã từng đưa được đồng tiền sinh hoạt phí nào chưa? Anh có bao giờ đi đến trường học đón con lần nào hay chưa? anh cái gì cũng chưa từng làm qua. Ngược lại, con ỷ vào việc mình là cha đứa bé, tùy tiện cướp đi sinh mệnh của nó. Anh vẫn là, còn là con người sao? Anh ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Tôi ly hôn với anh, không phải là do tôi phản bội, mà là do loại người không biết chịu trách nhiệm, không biết gánh vác như anh. Người thông minh đều sẽ rời bỏ anh. Cha mẹ anh không nhận đứa con như anh, anh trai chị dâu của anh cũng không thèm lo cho anh mà ngay cả con trai anh cũng bị anh giết chết rồi. Đáng đời, anh xứng đáng bị bạn bè xa lánh, một thân một mình cô đơn suốt đời. Bành lực quỳnh một tiếng quỷ xuống Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Văn xin các người tha cho tôi đi. Văn xin các người đừng giết tôi, tôi còn chưa muốn chết. Bành tiểu văn nhìn hắn nói, con cũng không muốn chết, con, mẹ và chị đều không muốn chết. cha vì sao lại muốn giết chúng con? Mạnh lực hoảng sợ nói Tiểu Văn, Tiểu Văn à ba sai rồi, ba biết ba sai rồi Văn xin con, con giúp bà cầu xin mẹ Xin mẹ đừng giết ba đi Bà chính là ba của con Con giết ba là bất hiếu Con sẽ bị rời đánh Con sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục Mãi mãi không được siêu sinh Tiểu Văn nhìn mẹ nói Con không sợ Bà đánh mẹ đau như vậy Con muốn để cho ba biết đau là cái gì oán khí trong tay Lý Như ngưng tụ thành một con dao cô ta lạnh nhạt cười một tiếng người đàn ông này làm cái gì đều nói như đúng rồi cùng hắn giảng đạo lý cũng chẳng có tích sự gì chỉ có thể để bản thân hắn cũng đếm thử bụi vị bị giết hại chỉ có đau đớn mới làm cho hắn biết sợ cô chết như thế nào liền muốn đòi lại như thế à cứu mạng ông chủ hôn mê ước chừng hơn một giờ sau khi hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn thấy cửa phòng còn đang mở hắn lập tức nhớ tới chính mình vừa gặp phải một tên trộm ông nhanh chóng báo cảnh sát trong miệng lầm bầm mắng chửi vừa tức vừa sợ nghĩ đến mình suýt chút nữa liền bị che ngạt mà chết hận không thể đem tên trộm kia dạo băm thành từng mảnh sau khi cảnh sát đến nơi xem lại video trên camera theo dõi nhìn thấy một người đàn ông chạy ra từ trong phòng ông chủ lên tầng cao nhất Bọn họ lúc này mới đi lên tầng cao nhất xem xét, lại nhìn thấy người câm bị dao đâm ngã vào trong vũng máu. Vụ án giết người đi kỳ này lập tức khiến cảnh sát coi trọng. Anh ngờ sau khi kiểm tra vân tay mới phát hiện, người đàn ông bị coi là người câm này lại chính là bành lực. Hai năm rưỡi trước, tại thành phố B đã sát hại vợ con và khách cùng thuê trọ. Trên người bành lực bị trúng nhiều vết dao, trong đó có hai vết chém trên mặt hai vết chém vào cổ, một dao trên bả vai, ba vết đâm thủng ngực, một dao đâm xuyên qua bụng. Ngoài những vết thương chí mạng này ra, còn có một vết thương do cào xước. Tổng cộng mười mấy vết dao chém, hoàn toàn ăn khớp với miệng vết thương của ba người chết năm đó, không thừa không thiếu một dao nào. Vụ án giết người ly kỳ này bị lan truyền, khiến cho người dân nghị luận sôi nổi. Suy đoán chẳng lẽ là vong hồn của ba người bị sát hại kia? trở về báo thủ. Cho nên mới có hiện tượng, vết thương nào cũng giống nhau như đúc. Không nghĩ tới người cầm chỉ là giả vờ. Hóa trả hắn lại xấu xa như vậy. Ngay cả vợ con mình cũng dám giết. Hiện tại ngậm lại chúng ta thế mà lại ở cùng phòng với hắn nửa năm. Có thể sống sót đúng là may mắn. Đúng vậy, làm tôi sợ muốn chết. Tôi nhìn hắn ngày thường cứ âm trầm, không chơi đùa cùng người khác. Ngày lễ ngày Tết cậu không về nhà, còn nói hắn thật đáng thương không nghĩ tới hắn lại là tội phạm giết người thật đáng sợ người này tâm lý bị vặn vẹo à các cậu nói xem là thật sự có ma quỷ trở về báo thù sao chuyện này rất tả môn cảnh sát lại vẫn luôn không bắt được hung thủ tin đồn hồn ma của ba người bị bành được giết hoá thành lệ quỷ trở về báo thù càng truyền càng sôi nổi ông chủ bây giờ nhớ lại cũng vẫn sợ không thôi đêm đó ông ta thật sự bị bịt kín mũi miệng Con cho là mình chết chắc, lại không ngờ vẫn có thể sống lại. Nếu thật là có lệ quỷ trở về tìm người cầm báo thủ, vậy cũng tìm đúng hắn. Loại người lòng lang dạ thú độc ác như vậy, chết cũng xứng đáng. Cảnh sát điều tra mấy tháng, làm thế nào cũng không tìm thấy chứng cứ có người gây án. Cuối cùng chuyện này chỉ có thể sống chết mặc bay. Cô Phi âm rốt cuộc, ăn được cua đồng đớn do quỷ nước dâng lên. Trước tiên gầm đám cua trong nước sạch một đêm, chứ nó nhả hết chất bẩn ra. Thịt cua ăn càng non mềm hơn. Ngày hôm sau rửa sạch cho vào nấu. Một nồi hấp, một chảo rang lên làm món cua rang cay. Cua hấp chín nhìn cực kỳ ngon mắt. Toàn thân đều là màu đỏ. Nhìn tôi đã khiến cho người ta thèm nhỏ rãi. vỏ cua vừa mở, liền thấy được gạch cua vàng ắng. Thịt cua mềm mịn, béo béo lại tươi ngon. Ăn ngon đến nỗi có thể nuốt cả đầu lưỡi. Hơn nữa đặc biệt thích hợp, một bên xem tivi, một bên ăn cua. Mặt miệng đều không ngừng lại được. Con sông này quả nhiên còn có rất nhiều đồ ăn ngon mà cô còn không biết. Con quỷ nước này có thể giữ lại thêm mấy ngày. Nhận được lệnh đặc giá tạm thời, con quỷ nước khóc hu hu. Cô cái tóc dài hung ác này, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể vùng lên mà ca hát. Cô phi âm ăn cua xong, nhận được điện thoại của mạng áo gọi tới. Này hắn đã từ thành phố Xê trở về. Đám lục Giang Phi đã xuất viện. thân thể đã ổn rồi. Được có thể, bọn họ có thể tới gặp cô hay không? Kỳ tật chủ yếu là, bọn họ muốn tới cảm ơn cô. Nếu không có cô, bọn họ giờ phút này chỉ sợ sớm đã chết, đến không thể chết lại được nữa. Cô Phi âm đặc biệt thích cảm ơn. Bởi vì mỗi lần người khác tới nói lời cảm ơn, đều có nghĩa rằng cô có thể nhận quà. Cô liền nhận lời và nói, Được thôi, có điều ban ngày tôi phải đi làm chờ sau khi tôi tan tầm về đi mã áo vui sướng nói được thời gian điện quyết định vào xế chiều hôm đó địa điểm tại mỹ thực cư mỹ thực cư là một nhà hàng trung quốc cực kỳ nổi tiếng nghe nói đồ ăn trong đó ăn đặc biệt ngon không những vị trí khó đặt còn cực kỳ đắt mã áo cũng phải đặt trước nửa tháng mới được một vị trí hắn nói với lục giang phi Cậu đừng nhìn cố đại sư không dễ ở chung Còn khá đáng sợ Thật ra con người cô ấy rất tốt Lúc trước khi các cậu xảy ra chuyện Ngay cả cảnh sát đều không có cách nào Tôi đi mời cô ấy giúp đỡ Cô ấy hai lời cũng không nói Đã đáp ứng ngay Khi chúng tôi đi Con gặp phải người mặt quỷ cướp máy bay suýt chút nữa thì đã chết ở trên trời rồi Lục Giang Phi nói Tôi hiểu mà Cảm ơn nha người anh em Mão cười một tiếng nói Nếu có người hỏi tới Có một số việc chúng ta tốt nhất đừng nói ra thì hơn. Tôi sợ lại khiến cố đại sư rước lấy phiền phức không cần thiết. Lục Giang Phi nhớ tới cảnh, cô gái thóc dài hùng mãnh, cặm sống cô bé ma. Không kim lòng đổi run một chút, gật gật đầu. Yên tâm đi, loại chuyện này nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Là thật không ai tin, mà ăn người rất bình thường. Nhưng ai có thể tin tưởng người có thể ăn ma chứ? Hồ chỉ Hăn thật sự rất cảm kích cố đại sư. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Hắn khẳng định sẽ không nói lung tung. Quân chỉ cố đại sư chỉ là nhìn có vẻ khủng bố mà thôi. Cô là một người tốt, người tốt có thể cứu người. Lục Giang Phi nhớ tới cô gái tóc dài. Không biết tại sao, hắn luôn có một cảm giác khí chất của cô gái tóc dài cùng cô bé ma có chút giống nhau. Loại khí thức mang theo âm lãnh đùa dai kia, khiến người khác nhìn một cái đã cảm thấy sợ tối hôm đó mã áo cùng lục giang phi cùng nhau đi gặp cố đại sư còn gọi một bàn thức ăn ngon món này ăn ngon món kia ăn cũng ngon ăn tên nỗi cố phi ầm muốn chuyển tới chỗ này đi làm luôn cho rồi đương nhiên mã áo cùng lục giang phi đưa tới mười phản tệ qua cảm ơn khiến cô vui phát khóc tuy rằng cuối cùng vẫn là quyền góp sang ngoài chín phản cô chỉ còn dư lại một phản tệ vậy cũng rất ổn rồi cũng bằng năm tháng tiền công của cô lại tiết kiệm thêm chút tiền cô lại có thể đi đăng quảng cáo rồi nói ra cũng thật đau lòng cô tôn hai vạn tám đăng quảng cáo rồi đến bây giờ ngay cả bong bóng cũng không đổi một chút nghĩ nếu đem hai vạn tám kia cầm đi ăn cũng có thể ăn no đến chết trong ngàn lần rồi ngay khi cố phi âm còn đang lo lắng phí phạm mất hai vạn tám suốt cuộc nhận được tin tức một người dân nhiệt tình đưa tới cô ấy nói cô ấy biết mạc sơn Tại quê của cô ở thành phố Đê, có một ngọn núi tên là Mạc Sơn. Có điều đó là cách gọi từ rất lâu trước đây. Thế hệ trước hay gọi là Mạc Sơn. Cô ấy cũng chỉ nghe ông đội từng nhắc qua mà thôi. Mà ngay cả ông đội cô cũng là nghe cha của ông ấy nói qua. Cô thể ra sao cô cũng không nhớ. Hơn nữa hiện tại cũng đổi tên thành núi Đại Long. Núi Đại Long là thắng cảnh du lịch khá nổi tiếng ở nơi đó. Đặc biệt thế hợp leo núi dù ngoạn dưới chân núi có phim trường trên núi cũng thường xuyên có đoàn làm phim đi chụp diễn cô cũng mấy lần gặp được diễn viên nổi tiếng ở đó rồi bởi vì từ trên núi có thể nhìn thấy phim trường dưới chân núi nên hay có phóng viên đi lên núi chụp trộm tin tức ai cùng ai tại đoàn phim có cử chỉ thân mật đều do bị chụp trộm được từ trên đỉnh núi cô Phi âm vui vẻ lúc này tiên quyết định đi qua xem xem lại phải đi xa Cô Phi Âm xin ông chủ thần tiên nghỉ phép hai ngày. Ông chủ thần tiên biết cô đang tìm đường về nhà, nên đặc biệt thông tình đạt lý đồng ý. Nhắc cô đi sớm về sớm, chú ý an toàn vân vân. Xin nghỉ xong, cô Phi Âm nghĩ đến trong nhà còn có tài sản quan trọng, những cô gái hàng xóm cùng bà lão ở nhà trông chừng giúp. Còn con quỷ nước hay gây sự, cô đến bờ sông đập cho nó hai cú, đánh đến mức nó đầu hoa mắt chóng tìm không ra Đông Tây Nam Bắc. Lúc này cũng mới an tâm sách ba lô ra đi. Cô đặt vé xe ngay đêm đó đi tới thành phố Đê. Ngày đêm cô rời đi, gian phòng cô đột nhiên nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Một người đàn ông xấu xí đột nhiên mở ra cửa phòng, lẻn vào rồi đóng chặt lại. Hắn đã sớm thăm dò kỹ càng chụp phòng này, là một cô gái tóc dài, thoạt nhìn rất âm trầm. Nghe nói cũng không có bạn bè gì. Vừa rồi cô đeo ba lô đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn chắc sẽ không quay về. Hắn đến để ăn trộm bởi vì hắn phát hiện cô gái tóc dài kia ăn đồ ăn rất ngon. cá chép, cá trích là món thường rồi, còn có tôm hùm đất vừa to vừa mập, một con đều to bằng bàn tay hắn. Loại này một cân phải hàng trăm tệ. Ngoài tôm hùm ra còn có cua đồng lớn, loại này con nào cũng to béo mập mạp. Hắn nhìn vào chảy nước miếng. Còn một lần đến mang hai túi to trở về, phải đến hai mươi mấy con. Cuốn lớn này cũng đắt tiền, một lần mua nhiều như vậy thì phải giàu cỡ nào. Nhìn qua như vậy, cô gái tóc dài kia như thế nào cũng là một người có tiền. Không có tiền làm sao đỡ bỏ tiền cho mua nhiều thế. Cho nên vừa thấy cô gái tóc dài đào ba lộ đi ra cửa, hắn liền nhanh chóng tới đây. Trong phòng quay tước sạch sẽ, chỉ là tối đen như mực không thấy rõ lắm. Còn có chút lạnh lẽo nữa. Trong phòng còn lạnh hơn so với ngoài trời. Hắn không kìm lòng nổi ôm lấy cánh tay, cẩn thận sửa soạn phòng ngủ. Tiền quan trọng như vậy, cũng không có khả năng giấu trong phòng khách chứ. Có điều phòng ngủ có hai cái, hắn không biết cô gái tóc dài cụ thể ở cái nào. Nghĩ nghĩ, hắn tùy tiện đẩy cửa một căn phòng. Bên trong tối đen điều bực, cũng nhìn không rõ ràng lắm. Hắn cẩn thận đi vào. Cửa phòng kia cạch một tiếng đóng lại. Hắn vào phòng đem trạm cửa sổ kéo xuống trước, rồi mới mở đèn pin. Lúc này hắn mới phát hiện, gian phòng này cực kỳ đơn giản, ngay cả ga giường đều không trải ra. Vừa thấy, liền biết không có người ở. Xem ra cô gái tóc dài ở trong phòng cách vách. Hắn xoay người định đi ra ngoài, nhưng hắn kéo tay nắm cửa thế mà lại không kéo ra. Hắn đang nghi hoặc. Đột nhiên nghe thấy phía sau có động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy rèm cửa bị thổi bay, phất phơ phất vờ bay bổng. Trong lòng hắn căng thẳng, bỗng nhiên nhớ tới căn phòng này, nghe đồn có ma. Không đúng, ma gì mà ma, trên đời này căn bản là không có ma quỷ gì. Trong lòng hắn căng thẳng, dùng sức kéo cửa phòng ra, đi sang phòng cách vách. Lúc này hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, đóng cửa phòng. Anh đèn pin soi trong phòng một cái. Hắn rõ ràng nhìn thấy trong phòng lại đặt một cái quan tài. Quan tài à? Vì sao trong gian phòng lại đặt một cái quan tài chứ? Tên trộm khó hiểu lấy khiếp sợ. Hắn cẩn thận đi qua. Phát hiện quan tài không có đóng nắp. Lộ ra một khe hở. Hắn dơ đèn pin soi vào bên trong nhịt. Bên trong tối như mực. Anh đèn đảo qua. Hắn đột ngột trụt lại về phía sau. Ngã nằm trên mặt đất hắn vô cùng hoảng sợ tiền âm phủ à vì sao trong quan tài để nhiều tiền âm phủ đến như vậy hắn cực kỳ chột dạ càng cảm thấy căn phòng này càng ngày càng âm trầm khủng bố hắn nuốt một ngụm nước mọt từ dưới đất bỏ dậy hắn mở tủ quần áo tay chân đành lẹ tìm kiếm hắn hiện giờ chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được tiền rồi rời khỏi địa phương quỷ quái này thôi nơi này không có nơi này cũng không có Hắn đóng hai cánh cửa tủ quần áo, lại đi mở cánh cửa tủ gần tường nhất kia. Hắn vừa kéo ra liền nhìn thấy, trong tủ quần áo trang một chiếc áo bông cùng với một cái quần dài đen. Hắn sờ sờ túi áo bông, đáng tiếc không sờ được tiền. Đừng nó là tiền, trong phòng này một hào hắn cũng không phát hiện. Thế mà ngay cả một hào tiền lẻ cũng không có. Nhà nào dù nghèo khó đến đâu, trong ngăn kéo ít nhất cũng có mấy hào lẻ chứ, nhưng mà cái nhà này Còn mẹ nó, cái gì cũng không có. Không, thì thật cũng không phải là cái gì cũng không có. Trong quan tài, còn cất giấu rất nhiều tiền âm phủ. Thật sự là khiến người ta hoảng sợ. Hắn đi trộm ở nhiều nơi như vậy, chưa từng gặp được nhà nào khiến người ta kinh hồn tháng đảm đến như thế. Hắn không dám nghĩ nhiều. Tìm lại trong áo bông, rồi lại tìm trong quần dài, sợ sợ bóp bóp, cái gì cũng không có. Hắn thở dài. Âm thầm làm nhảm Mỗi ngày ăn đồ ngon như vậy Trong nhà sao lại không có tiền chứ Hắn nhìn không được Kéo kéo áo bông quần dài vài cái Vừa kéo ra Hắn bông nhìn nhìn thấy phía dưới chiếc quần dài kia Từ hồ che giấu một đôi chân Đôi chân đó trắng bạch Trụi lủi đặt ở đó Tiền trộm cả kinh trong lòng Thầm nghĩ cô gái tóc dài này Chẳng lẽ là biến thái Cô ta lại dám giấu người trong nhà Hắn run rẩy lấy tay đẩy quần áo sang một bên. Bé trai bị giấu ở phía sau để lộ ra. Thằng bé mặc áo ngắn tay cùng quần đùi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đồng đến trắng bệch, Một đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hắn. tên trộm sợ hãi không nói gì. Cháu, cháu là ai? Cháu bị cô gái tóc dài đó bắt đến đây sao? Ai mà biết hắn vừa dứt lời. Bé trai kia mặt không đổi sắc. Bỗng nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười theo nụ cười của thằng bé trên khuôn mặt trắng bệch đột nhiên chảy ra rất nhiều máu khuôn mặt vốn hoàn chỉnh kia cũng dần dần lộ ra một cái lỗ lớn da thịt rách ra trong mắt sắp rớt xuống nhưng thằng bé vẫn còn nói chuyện anh tới tìm em chơi đùa sao tên trộm ấy hoảng hốt chân mềm nhũn lật ngửa ra sau ngã trên giường hắn vừa ngã xuống phát hiện mình giống như ngã vào cái gì đó hắn cúi đầu nhìn lại Là một người phụ nữ, mặt đầy máu me. Cô ta mở to đôi mắt chảy đầy máu, trừng trừng nhìn hắn. Đáy mắt là vẻ âm lãnh khiến người ta sợ hãi. Tên trộm kia a một tiếng, thét trói tai, ngã nhào xuống mặt đất. Hắn cũng không nghĩ gì thêm, lăn lộn chạy ra bên ngoài. Nhưng lại một lần nữa, hắn không mở được cửa phòng ngủ. Hắn liều mạng, cũng không cách nào đem cửa phòng mở ra. Hắn sợ tới mức suýt đái ra quần miệng liên tục lẩm bẩm niệm a di đà phật oan có đầu nợ có chủ ngăn vạn lần đừng tim hắn báo thù vân vân hắn chỉ là người vô tội buông cho hắn đi mà chút cuộc hắn kéo được cửa phòng ngủ ra hắn vui vẻ kéo cửa ra liền muốn lao ra ngoài lại thấy trước cửa có một người phụ nữ cả người đầy máu đứng đó còn có một bà lão đang ôm cây trổi cùng với một đôi chân hắn thuận theo đôi chân kia nhìn lên trên một cái đầu của một cô gái treo trên đỉnh trần nhà. phía sau tựa hồ có người đi tới, càng nghe càng gần. phía sau lưng hắn lạnh toát, phảng phất như có cái gì dán vào phía sau lưng hắn vậy, khiến da đầu hắn run lên. Đừng đừng đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Van cầu các người tha cho tôi đi, tôi không làm chuyện hại người gì cả. Van cầu các người thả tôi đi mà. Hắn cứng ngắc, thân thể không dám quay đầu lại. Các người đứng thẳng run rẩy. Rằng còn một lúc Hắn rút cuộc không thể chịu đựng kích thích này Đào trắng mắt một cái bụp một tiếng té ngã trên đất hồn mê Cô gái hàng xóm từ trên trần nhà rơi xuống Mấy con ma về thành phòng tròn Đứng quanh tên trộm Cuối đầu nhìn hắn Mẹ ơi Chúng ta phải đem tên trộm này giao cho chú cảnh sát sao Chúng ta ma đó Không có cách nào giao cho chú cảnh sát đâu con ạ Vậy làm sao bây giờ Phải giết tên xấu xa này sao giết cũng được giết xong coi như xong hết mọi chuyện chị ghét nhất chính là loại trộm vặt này lúc chị học đại học cũng từng bị trộm hai chị ăn mì gói hai tháng liền hiện tại chỉ cần gửi tới mùi mị ăn liền là chị đã thấy buồn đôn rồi chị binh bính ba ba mọi người nói xem có giết hay không đây binh bính cùng bà lão liếc nhìn thằng bé một cái ánh mắt ngầy ngốc cũng không nói câu nào bé trai gõ gõ đầu ngồi xổm trên mặt đất Khó khăn gặp ngón tay, trong miệng thì thầm, giết, không giết, giết, không giết. Tên trộm nằm lì trên mặt đất run lên vài cái, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, nước mắt cũng chảy xuống. Mẹ ơi, sao biết rằng nơi này khủng bố như vậy, nói cái gì hắn cũng sẽ không tới chỗ này ăn trộm, cứu mạng, cứu mạng với. Từ thành phố A đi đến thành phố B mất hơn 2 giờ, từ bên xe bắt xe tới chân núi đại long nữa cũng phải mất khoảng ba giờ cô phi âm lên được núi đại long cũng sắp mười một giờ xem xét dưới chân núi vài lần cô phi âm vẫn cảm thấy ngọn núi rất xa lạ không qua giống mạc sơn của cô mạc sơn của cô tuy rằng rất rộng lớn từng dãy núi kéo dài liên miên chập trùng nhìn không hết nhưng không có nhiều nhà ở như vậy cũng không có nhiều người như vậy cái thôn nhỏ dưới chân núi mạc sơn cũng chỉ có mấy chục miệng ăn Hòa thượng xinh đẹp danh tiếng vang dội, có không ít người nghe danh mà đến. Nhưng không ở lâu, nhiều nhất cũng chỉ tới nghe hòa thượng xinh đẹp giảng Phật Pháp, niệm kinh Phật song điển đi, dân cư vẫn rất ít. Nhưng mà không ngoại trừ khả năng, Mạc Sơn đã thay đổi. Dù sao chính cô cũng thay đổi hình dáng, cũng không biết là do cô ngủ quá lâu hay là thế nào. Sau khi cô tỉnh lại, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Cô đứng dưới chân đuối tìm một khách sạn đắt đỏ tạm thời ở một đêm. Một đêm này tốn của cô 99 tệ, đau lòng muốn chết cô mất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tôn Anh nhé. Tôn Anh xin chân thành cảm ơn.